ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 5 trong cuốn Nhật ký từ anh lính Chiến tới trinh sát chiến trường ca của cố tác giả Nguyễn đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 trung đoàn 55 sư đoàn 303 ở kỳ trước các bạn đã nghe tác giả kể về những trận đánh hết sức ác liệt dọc theo tuyến lộ 13 với hai sư đoàn chính quy của bọn Liverpool 603 và 260 sau khi giải vây cho trung đoàn ba sáu thành công, thì một tôi vui chợt đến bất ngờ với chúng tôi. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng Phnom Penh Ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là một ngày đáng ghi nhớ. Điều đó có nghĩa là sao huyệt của bọn diệt chủng đã bị đánh tan tác và hòa bình sẽ trở lại, binh đao sẽ chấm dứt. Cuộc diện chiến trường khu vực miền đông Campuchia do quân khu bảy đảm nhiệm phát triển khá thuận lợi khi các sư đoàn năm, sư đoàn ba ba và ba hai của quân tình nguyện Việt Nam đã đánh thiệt hại nặng hai sư đoàn chính quy hai sáu mươi và sáu ba của bọn Poonput, cùng với việc chiếm thị xã Carajé đã tạo ra sự ảnh hưởng dây chuyền làm mất tinh thần các đơn vị tác chiến của bọn Khmer đỏ trước sự tấn công như vũ lực Việt Nam. Về mũi tấn công quân đoàn bốn của tướng Hoàng Cầm gồm có sư đoàn hai, sư đoàn bảy và sư đoàn chín sau khi đẩy lùi các sư đoàn 340, 221 và 73 của bọn quân đã kiểm soát tình hình toàn bộ tỉnh Svay Rieng làm chủ quốc lộ 1 cung đường chiến lược nối từ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam sang thủ đô Phnom Penh của Campuchia các đơn vị của quân đoàn 4 tuy có vấp phải sự kháng cự của các sư đoàn thiện chiến của tụ quân nhưng cuối cùng sư đoàn 7 đã tấn chiếm được bến phà Nước Lương cửa ngõ dẫn vào thủ đô Phnom Penh Trong khi sư đoàn 9 tiến quân song song quốc lộ 1, sư đoàn 2 đã rùi thẳng vào làm chủ đông Penh ngày 7 tháng 1 năm 79. Còn quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn từ Tây Ninh gồm các sư đoàn 10, sư đoàn 31, sư đoàn 320 và một bộ phận của sư đoàn 302 quân khu 7, sau khi vượt sông Mê Công tiến chiếm thị xã Công Vương Tràm đã đưa quân theo lộ 7 áp sát sông Tôn Lê tấn công, chiếm khu vực Udon. Các mũi tiến công của sư đoàn 10 và sư đoàn 31 đã uy hiếp vùng ngoại vi để sư đoàn 320 tấn công vào thủ đô Phnom Penh. Nhưng do chậm chân hơn quân đoàn 4 đã vào chiếm thủ đô trước rồi nên tướng Kim Tuấn tư lệnh của quân đoàn 3 được lệnh đưa quân lật cánh lên phía Bắc giải phóng tỉnh Kampong Chhnang, Năng. Rồi sư đoàn 10 theo quốc lộ 5 hành quân truy kích bọn tàn quân tới tận biên giới Thái Lan, Campuchia thuộc tỉnh Bát Tam Bang. Riêng khu vực Duyên Hải phía đông nam của Campuchia thì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An và lực lượng vũ trang của quân khu 9 cũng đã làm chủ tình hình và bắt đầu vừa bình định vừa giúp bạn xây dựng chính quyền. Quay trở lại chiến trường miền đông Campuchia, sau khi thị xã Karachia thất thủ sư đoàn 5 bộ binh đã vượt sông Mekong băng rừng ra ngã 3 Kampong Thom theo lộ 6 hành quân cơ giới tiến thẳng lên Bát Sư đoàn 320 sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc với cô đoàn 3 đánh chiếm thị xã Công Phun Tràm thì toàn bộ đội hình đã quay trở lại lộ 13 chịu trách nhiệm truy quét bọn tàn quân của Pol Pot từ Mi Mút, lộ 7 kéo dài lên đến tận địa phận của Karachi. Sư đoàn 303 sau khi đánh chiếm thị xã Karachi bắt đầu phát triển về hướng Nam tạo thanh lực lượng của bọn sư đoàn 260 và 603 của Pol Pot sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng, bắt đầu từ chiến dịch tấn chiếm thị xã Kalachira, giải vây cho trung đoàn 316 bên bờ đông của sông Mê Công, tiểu đoàn 1 đã góp công lớn khi cùng các đơn vị của trung đoàn 732 đánh tan rã và gây thiệt hại nặng đối với các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân cơ Mè đỏ. với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân tinh nhuệ và những sĩ quan chỉ huy đầy kinh nghiệm tác chiến của một cuộc chiến tranh quy ước mà quân cơ mè đỏ chỉ là đàn em hay nói đúng hơn là quân đội Pol Pot đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ mình là đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những điều trộm nghĩ của riêng tôi, có lẽ các chỉ huy trung đoàn nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào trong kế hoạch tiến công đánh chiếm thị xã Chợ Lon. Song mọi việc đã không diễn ra như dự kiến. Tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng Vì lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng Tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đơn vị bộ binh Nhưng với những gì chúng tôi đã được phổ biến trước trận đánh Vẫn làm tôi chăn trở mãi về một kết quả không mong muốn Đối với một trận đánh mà theo tôi Nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình của bọn địch Và kế hoạch hành quân tác chiến Thì đã giảm được rất nhiều thiệt hại Từng là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp Kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều Và lúc này thân phận Địa vị có khác đi Nhưng tôi vẫn có những suy nghĩ của riêng mình Về những sai lầm trong việc hành binh Của chỉ huy trung đoàn đối với trận đánh này Tôi nghĩ có lẽ Đã có một chút chủ quan Của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 Và ban tác chiến của trung đoàn Khi đánh giá không đúng Và thiếu chính xác về quân số Cũng như trang thiết bị của bọn địch Có thể đã thiếu thận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do chính xác của trung đoàn báo cáo và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến những tổn thất rất đau của tiểu đoàn 2, trong đó đại đội 8 là đơn vị phải chịu nhiều tổn thất. giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 2 rời Fum di chuyển xuống phía Nam theo trục lộ 308. Li hành quân độ 15 cây số trên con đường độc đạo để vào thị trấn Chilong, Bên phải là sông Mekong và bên trái là những dòng sông con rạch nước trăng chịt đầm lầy. Theo hoạch định đợt Tảo Thanh, tàn quân trong thị trấn Cholon sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách hướng chủ yếu theo lộ 308 qua cầu Cholon rồi vào thị trấn. Cùng lúc thì tiểu đoàn 1 của tôi không qua cầu mà phải cắt đường xuống phía nam chừng hai cây số rồi mới vượt sông và triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công của tiểu đoàn 2 để răng lưới bắt cá. Khi tiểu đoàn lùa địch ra khỏi thị trấn, còn tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội trợ chiến yểm trợ ở phía sau đội hình của tiểu đoàn 2. Nhưng không rõ vì lý do gì, tiểu đoàn 3 và khối trực thuộc đã không hội quân đúng thời gian quy định khi tiểu đoàn 2 đã bắt đầu chạm súng với địch. Và cũng theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến đã được triển khai, chúng tôi được biết ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 732 tiến vào Trà Long, còn có thêm sự tăng cường của trung đoàn 733 được triển khai từ hướng đông bắc của sông Tê lên. Suốt một chặng đường hành quân, chúng tôi hoàn toàn không gặp phải bất kỳ một hoạt động quân sự nào của bọn Pol Pot. Có vẻ như bọn chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó. 10 giờ sáng, tiểu đoàn 2 lúc này chỉ còn cách cầu Chlong khoảng 500 m. Tại đây chúng tôi đã bắt gặp cánh trinh sát của trung đoàn đang khai thác thông tin từ một tên lính trinh xác của bọn Pol Pot bị ta bắt được, lúc nó đang tìm cách để vượt sông Chlong sang nắm tình hình của quân ta. Không biết có phải do những thông tin sai lệch hay chủ quan khi điều tra, khai thác tình hình của địch từ tên lính quân tốt bị bắt, mà ngay sau đó tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận được lệnh đưa quân vượt cầu Trà Long tiến vào thị trấn. Mà lẽ ra là phải chờ tiểu đoàn 1 của tôi cắt đường xuống phía nam rồi vượt sông vào vị trí quy định trước khi tiểu đoàn 2 qua cầu. 10 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 vào thị trấn Trà Long hướng chính diện. Cùng lúc này thì đại đội 6 ở bên phải và đại đội 7 ở bên trái của đội hình tiểu đoàn 2 cũng đang đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn. 10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 2 vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của bọn địch ở trong thị trấn. Khi đại đội 8 đã vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn thì phát hiện xung quanh chùa nhiều bếp lửa giã chiến đang đun nấu. Trong những chiếc chảo lớn được người dân Campuchia dùng để nấu nước tốt nốt lấy đường là những tảng thịt lớn đang được luộc nhiều thúng cơm vừa mới được vớt ra còn đang bốc khói còn ở cánh phải phía bờ sông mê công đại đội sáu báo cáo đã phát hiện thấy có rất nhiều chiếc bè được kết bằng các thân cây chuối và tre tươi đang được neo ở mép nước như vậy là đã rõ bọn địch đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân sang bên kia sông nhưng chưa kịp hoàn tất thì gặp phải lực lượng của tiểu đoàn hai ở vào thế đặng chẳng đừng với bên phải là sông mê công trước mặt là sông trờ long đang bị quân ta áng ngữ Bên phải là những cánh rừng trồi xen lẫn với đầm lầy, và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng, với quân số chừng khoảng một trung đoàn thuộc sư đoàn 603 và sư đoàn 260 bọn Khmer đỏ, cộng lại, bọn địch đã quyết tâm chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta thay vì tháo chạy. Trần đánh ngay từ đầu đã thể hiện cực kỳ khốc liệt, tiếng đạn hỏa lực nổ liên hồi ở hướng tiểu đoàn 2 làm cho tôi có cảm nhận tiểu đoàn hai một lần nữa lại lọt vào đồi không tên tại cụm cao điểm brampa svaychek nhưng chưa có nơi đâu mà bọn địch đã sử dụng hỏa lực khủng khiếp như ở trận đánh này bọn chúng gần như không sử dụng đến cố cá nhân mà chỉ toàn dùng hỏa lực mạnh với cơ số đạn được trang bị dồi dào trong khi thì tiểu đoàn một của chúng tôi vẫn đang bị bõm vượt sông đã nghe nhiều tiếng nổ mà thấy nóng ruột cho đồng đội của mình Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của tôi cũng đã áp sát được vào thị trấn tuy không gấp phải sự kháng cự đáng kể nào của bọn địch nhưng phải vận động trên đám ruộng, xình lầy, gần một cây số thì đúng là thở không ra hơi. Đài đội 3 của tôi tiến vào nhà máy giấy ở cuối thị trấn nó đã thực sự biến thành một chiếc bong ke lợi hại của bọn lính Pốt Pốt. Từ những ô cửa sổ trên tầng 2 của nhà máy giấy các khẩu DK75 và B41 liên tục phóng những chùm lửa xà đạn vào vị trí của đại đội 3 ở bên ngoài đồng đồng thời bắn vào đội hình của đại đội tám lúc này đang trụ ở bên trong của con đường dẫn vào thị trấn những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt xới tung các hàng cây ven đường cùng nơi trung đội chín của tôi lúc này đang nằm phơi mình trên cánh đồng Đọ sức với một lực lượng của bọn pol pot có quân số đông và được trang bị hỏa lực mạnh như thế suốt cả tiếng đồng hồ về phía quân ta lúc ấy chỉ có một tiểu đoàn hai lại phải chiến đấu trong thế bị động và hoàn toàn bất lợi về vị trí chiến đấu nên thương vong là điều không thể tránh khỏi. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 của thằng Châu trên hướng chính diện đều bị thương vong. Ngoài 4 chiến sĩ bị thương kịp đưa về tuyến sau, tất cả 11 người còn lại đều hy sinh. Khẩu đội 12.7 của tiểu đoàn. Cũng có hai xạ thủ bị thương do chúng phải mảnh đạn DKZ. Chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của bọn địch. Rồi thì khóa nòng của khẩu 12 ly 7 đã kéo đứt đuôi đạn làm kẹt lại vào đạn bên trong. Và khẩu 12 ly 7 lúc này thành một cục sắt. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen. Dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh, bọn chúng luôn miệng đe dọa sẽ cáp ruồn cáp ruồn. Nhiều tên với trang bị súng trung liên và B-40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà ở hai bên đường. Lần đầu tiên tôi đã chứng kiến bọn lính Pol Pot cập súng B-40, B-41 vào nách bắn thẳng vào các vị trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối 62 ly của các tên lính Pol Pot cũng không kém quân ta. Bọn chúng chỉ bắn ứng dụng bằng nòng cối mà không cần sử dụng đế súng. 12h30, bọn địch tổ chức đợt tấn công thứ hai không phải là bằng bộ binh, Mà bằng pháo không giật 75 ly Và cối 62 ly Đã có thêm nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 Bị thương và hy sinh Riêng ở đại đội tôi Trung đội 7 bị đóng dấu chiến trường Hai em Nhưng rất may không nghiêm trọng lắm Sau khi thoát được quả B-40 đầu tiên của bọn địch Nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối Tôi vận động thật nhanh Sang một gốc cây bên cạnh Với đôi tai bị u đặc Bởi mấy ngày nay bị chấn động bởi những tiếng nổ gần 14 giờ chiều Lợi dụng địa hình che khuất của rừng trồi Bọn địch sử dụng khoảng 1 tiểu đoàn Để tiếp cận tấn công đại đội 1 chúng tôi Từ bên sườn trái của đội hình Trước sự căng kéo của bọn địch Chúng tôi đề nghị tiểu đoàn 2 cho bắn cối chi viện Vì phải vượt sông Nên toàn bộ cối 82 đã phải để lại bên kia sông Nhưng lúc này Các khẩu đội cối 82 của đại đội 9 Và cối 62 ly của các đại đội khác Mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả đạt Nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp lần thứ hai trong ngày tiểu đoàn hai và tiểu đoàn một chúng tôi đẩy lùi được đợt tấn kích của bọn địch đến 16 giờ 30 chiều thì bọn địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh quý giá này chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo chưa biết sẽ diễn ra lúc nào suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng tất cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài. Người nào cũng bơ vờ đầu tóc bê bết khói súng và bụi đất. Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng, nhưng lúc này tôi không có cảm giác đói. Cái chúng tôi đang cần và chờ đợi chính là sự có mặt của trung đoàn 733 đang trên đường tiến về Trà Long. Hoàng hôn buông xuống là lúc cuộc chiến tạm lắng trong cái không khí nặng nề bao trùm. Các đại đội lúc này cử người tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến, đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau, phía bên kia cầu Trà Long, nơi trung đoàn bộ đóng. Từ suốt đêm qua cho đến sáng, chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của bọn 260 và 603. Nhưng lực lượng của bọn địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào. Đến tầm 7 giờ sáng, những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người Khi từ phía đông của thị trấn, hàng loạt tiếng đề ba của các loại cối 82 của K-16 trung đoàn nổ vang. Đồng thời, 75 ly không giật và DK-82 của đại đội K-17 cũng cất lên tiếng gầm từ hướng đông nam ở bên kia sông Long. Những giây phút sau đó là những ánh chớp lửa thi nhau chụp xuống xung quanh khu nhà máy giấy và dài dài ra đến bờ Mê Công. Từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi, tiếng thượng liên 12 của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng loạt điểm xạ oai hùng. Thay vì chúng tôi phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội muốn khó đầu chúng tôi lúc nào tùy thích. Và hai tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ còn việc chống đỡ và chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733. Thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã quyết định táo bạo tổ chức phản kích đúng sách vở tiên hạ thủ vi cường của bạn đã tung lực lượng dự bị vào trận. Vào nữa, đêm hôm qua, tiểu đoàn 3 đã xuất phát, vượt sông Chrang, hành quân theo map rừng đến phum Kampong Je, ém quân chờ tiểu đoàn 1 và 2 tấn công bọn Ponpot thì khi có lệnh, tiểu đoàn 3 sẽ là mũi vồ hồi từ tây nam tiến ra khóa lộ 308 và tập kích vào sau lưng đối phương. Giá như điều này xảy ra sớm hơn, tất cả những diễn biến của cuộc hành binh Đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến Rất đẹp và tuyệt vời Nhưng mọi động thái hiệp đồng Của các đơn vị chúng tôi Đã không còn nhiều ý nghĩa nữa Bởi sự kháng cự của bọn Popot Không còn dũng mãnh như ngày hôm qua Vì lúc này đại bộ phận lực lượng của bọn địch Đã sang được bờ Tây, sông Mê Công Từ lúc gà gáy sáng Khi chúng tôi kiểm tra trận địa Ở khu vực phía nam của thị trấn Tôi mới hiểu ra rằng Những bước chân chạy rầm rập trong đêm qua Chính là tiếng chân của đàn trâu, Bò và ngựa. Đã được bọn lính Pol trước khi rút đi Tháo chuồng đuổi ra rừng Vì chúng không muốn quân ta chưng dụng đàn gia súc Để là nguồn bổ sung thực phẩm cho các đơn vị Đến khi trung đoàn 732 Đã làm chủ thị trấn Trợ Long Tiểu đoàn 1 của tôi xem như được giải lao Và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới Giao tiểu đội cho thằng Dũng Huế Sắp xếp canh phòng Tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng Để tìm xem có thứ gì cải thiện cho anh em Vô tình tôi đi vào khu vực của đại đội 8, tiểu đoàn 2, lúc này đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận lánh. Đúng lúc cuộc họp kết thúc, các trung đội giải tán về vị trí. Tôi bắt gặp thằng Châu, tiểu đội trưởng, tiểu đội 6, trung đội 8. Phan Minh Châu, nguyên sau này là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quận ủy viên, quận 11. Đang đứng dưới dặng dừa một mình, lặng yên, mắt nhìn ra bờ sông, với cái vẻ mặt buồn thảm. Cái cục cổ biểu hiện giới tính đàn ông của nó Cứ chạy lên chạy xuống Như để cố nuốt ngược vào lòng Điều gì đó Nhìn thấy tôi đang bước đến Chưa kịp chia sẻ điều gì Nó đã hỏi tôi Tiểu đoàn một phải không Tôi là tị Đại đội 3 tiểu đoàn 1 Công dân quận 10 đây Lệ Bất Thành Văn Thì thường ở trong lính cùng trung đoàn khi gặp nhau Sẽ giới thiệu về mình Nói luôn quê hương của mình Minh Châu, trung đội 8, đại đội 8, tiểu đoàn 2, dân quận 11 đây. Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân tiểu đoàn 2 của ông chơi khá lắm đó. Sau cái vụ đồi không tên ở check, rồi bây giờ lại chịu đòn một lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi. Ông Tị này, thằng Châu tôi nó nguyền rủa và căm hận một Pulput này tận xương tủy, ông có biết không? tôi móc thuốc ra hút và mời minh châu một điếu nó không biết hút thuốc nhưng vẫn nhận điếu thuốc tôi mời tôi bật lửa đốt thuốc cho nó thấy bàn tay nó run run miệng thì bập lìa lịa rồi ho sặc sụa nó quay lại hỏi tôi trong trận này tiểu đoàn ông thế nào bị thương mất hai đại đội một còn có hai con không về nữa Tôi kéo một hơi thuốc Rồi nhìn nó và nói tiếp Thôi chuyện nào binh mà Lính bọn mình phải chấp nhận thôi Chứ biết làm sao hơn Biết làm vậy Nhưng nghĩ mà coi Trung đội có 30 người Rơi dụng lần lần còn 25 Chỉ một trận này thôi Tập hợp đại đội thì trung đội 8 Chỉ còn có 10 thằng Đau lắm tị ơi Nói rồi thì nó ứa nước mắt Cục cổ lại chạy lên xuống Nhìn thằng Châu thảm não Nào tôi phải đâu là gỗ đá Mà không biết đau thương Nhưng tôi lại không thể Làm sao biểu lộ ra như nó được Tôi cũng không biết Tại sao nữa Có phải tính cách của tôi Đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn Làm cho chai lì mất rồi Mới hôm nào Nghe tin chiến thắng vang dội Của quân đoàn chủ lực đã vào Đông Penh Rồi thì niềm mơ ước của chúng tôi Mong chờ đã sắp đến Rồi sẽ được về nhà Hay ít ra đơn vị Sẽ được rút về phòng thủ Trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu Nhưng chớ chiêu thay Bòn quỳ đỏ vẫn còn đó Nên đồng đội tôi Bạn bè tôi Một số nữa đã phải tiếp tục Thôi không còn chờ nữa Để cho bao nhiêu trái tim Sẽ tổn thức trong ngậm ngùi Ở tận quê nhà xa đó nữa rồi đây trong cái xe lạnh của dòng mê công tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định ánh nắng vẫn ngọt ngào vuốt ve những tàu lá dừa bên dòng sông hùng vĩ mới đây còn là chiến địa tôi biết tiết trời đã lập xuân theo cánh quân tiểu đoàn một tôi hành quân băng rừng xuống tây nam hướng về lộ bảy cam phung tràm trời lúc này đã về chiều trên đường hành quân lúc ra gần đến đam thì dừng chân giải lao trong khu rừng u tối có những cây mai rừng đã nở hoa khoe sắc vàng rực rỡ trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào ba lô để lấy lại sức thì tôi đã bắt gặp thằng Dũng Huế ngắm nhìn những cánh mai đang nở rồi lắc đầu thở dài không nói gì tôi hiểu tâm trạng của nó vì chúng tôi là bạn thân từ ngày còn mài đúng quần trên ghế nhà trường tâm trạng tôi cũng bối rối chứ có hơn gì nó đâu nhìn thấy mai vàng nở là tết đã sắp đến rồi mà giờ đây chúng tôi còn đang nổi trôi với thân phận trinh nhân hồ hải vậy mà nàng xuân lại là lơi đến với muôn loài làm tôi chợt nhớ khi chuẩn bị đón những ngày tết đến mỗi độ xuân về tâm hồn mỗi người đều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ ngày cuối năm khi chiều xuống chiếc dép vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ào ra tíu tít đón ba đã về trong mùi hương trên bàn thờ ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần lần nào má tôi cũng mời chú hạ sĩ nhất ngộ đã lái xe cho ba tôi bảy năm ở lại dùng cơm, nhưng chú ấy luôn từ chối để kỳ về với vợ con ở bên gia định. giờ đây chúng tôi những người lính mười tám đôi mươi nơi biên xa đợi lúc nào thôi khói lửa thì xuân hãy đến với lính bởi chúng tôi vẫn còn đi hoài khi hai vai còn nặng nghĩa nước nợ nhà mà tết đến thì có gì vui đâu. Ở đây lính không có xuân, hạ, thu, đông ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng. Ở đây những chiến binh chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng tràn. Có anh lính tay ngắt một cảnh mai mà trong lòng buồn ngần ngơ khi xuân mới lại về đây cho lòng thương mến ai nhiều. Mong sao đất nước yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi trong mơ xuân đi xuân đến rồi xuân lại về để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước hành quân vì tình quê hương một năm đã qua rồi đó lòng thấy bâng khuâng tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi tặng cho ai đây về đến thị trấn cờ đông xuông nơi đặt chỉ huy sở của trung đoàn bảy trăm ba mươi hai tiểu đoàn một được lệnh đi tiếp trở lên hướng bắc 15 cây số vào Krauchmer. Tiểu đoàn 2 đứng chân tại Copong Lieng. Tiểu đoàn 3 trú đóng ở Damber. Thời gian mấy hôm quanh quẩn ở khu vực Krauchmer chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán kính không quá 10 cây số theo cặp sông Công hoặc đi xuống phía nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, bộ chỉ huy của sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động ở phía bờ Tây sông Mê Công, chỉ còn lại trung đoàn 732 nằm lại bên bờ đông sông Mê Công. Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến chuyển xuống 3 tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ra lộ 7 lúc 4 giờ sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mê Công với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 lúc này đang bị quân của sư đoàn 603 Punpot bao vây bên bờ Tây sông Mê Công bảy giờ sáng tiểu đoàn một chúng tôi đã có mặt tại bến phà Cam Hoang Tràm trong lúc chờ phà tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh của quân khu bảy đảm nhiệm đang đưa những chiếc xe zin từ bờ tây sang trên những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao ni lông trong suốt bên trong là những đồng đội của tôi được bọc vải trắng các anh là những chiến sĩ của quân đoàn ba đã vì nước quên thân được đưa về từ xiêm riệp và bát tam băng họ đang trên cuộc hành trình về với quê mẹ những chiếc Jin một trăm ba mươi đang từ từ rời chuyến phà của công binh hai bánh trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ nghiêng qua ngã lại thật êm như mong sao không làm cho các anh thức giấc tôi không phải nhà văn hay là nhà thơ Để có nhiều cảm xúc, tôi chỉ là một thằng lính bộ binh thôi mà sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi, dù rằng tôi biết quy luật của chiến tranh là vậy đó. Trước cảnh sinh ly tử biệt này, dù tôi hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận, làm sao mà không có giây phút bưng khuâng để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình. Ra khỏi khu vực bến phà Công Phung Tràm, đoàn xe đưa các anh theo lộ bảy về hướng biên giới việt campuchia tôi nhìn với theo sau đám bụi mù mà thầm nghĩ tổ quốc ghi ơn và anh hùng tử nhưng trí hùng bất tử là các anh đó hôm nay tôi và đồng đội sẽ tiếp tục băng mình vào lửa đạn tiểu đoàn một của chúng tôi đã sang bờ tây sông mê công vào thị xã công phong tràm sau khi ăn trưa thì tiếp tục hành quân cơ giới đến ngã ba Cham Kalu lúc 13 giờ rồi tiếp tục hành quân bộ 11 cây số vào đến Phum Mesa Tre, cách nơi trung đoàn 733 đang bị vây hãm chừng một cây số bên kia cánh đồng. Ở đây tôi gặp thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết từ lúc nào. Trước kia cách đây gần một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình, nay gặp lại ông càng gầy hơn, má hóp và nhìn khắc khổ hơn có lẽ ông đã phải lo nghĩ quá nhiều. tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình. chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã ba Jamkaleu. như vậy có nghĩa là trung đoàn bảy trăm ba mươi ba phải chịu trận thêm một đêm vây hãm. bảy giờ ba mươi sáng tiểu đoàn một được lệnh trở vô Messagerie. khi vào đến nơi tôi đã thấy có bốn chiếc m một trăm mười ba. Mỗi chiếc đều trang bị 12 ly 7 và có hai chiếc được trang bị cối 62 ly ở trong thùng xe. Đại đội K16, 82 ly và K17, 75 ly cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo. Trước cổng chùa của Phum Mesa tôi đã thấy thượng tá Trần Đối, sư đoàn trưởng đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình. Hai chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương Và có 2 chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để chuẩn bị xuất kích Tôi đã trộm nghĩ có lẽ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị thức Bởi hai thiết giáp ngoài 127 còn trang bị cối 62 ly Mà cối thì không thể đi trước bộ binh Như vậy là bộ binh của chúng tôi sẽ là nỗ lực chính Và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ Trận đánh diễn ra vào lúc 14 giờ 40 phút Các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa 10 giờ 45 phút, sau loạt cối 62 ly đặt trên xe M113 và cối 82 ly của đại đội K16 trở chiến, bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh của DKZ82, B40, B41 và thượng liên 12.7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Popot ở mặt phía bắc và tiểu đoàn 2 tấn công vào mặt tây của phum Amphil. Hướng tiến công của đại đội 3 Trung đội 9 của chúng tôi đảm trách chỉ còn cách các công sự của bọn lính 603 Pol Pot chừng 300 mét và có hai đợt trung phong đã bất thành do không thể vượt qua được cánh đồng phía trước mặt dưới làn đạn Đại Liên được chúng bắn ra như mưa rào từ một công sự được thiết lập ngay cửa ngõ của con đường chính dẫn vào Phum, Amphil. Đã có một số chiến sĩ của Trung đội 7 và Trung đội 8 bị thương vì chúng phải đạn Đại Liên của chúng. Sau hội ý chớp nhoáng của Ban Chỉ huy Đại đội 3 đã có sự phân công Thiếu úy Vinh chịu trách nhiệm chỉ huy hai trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ cho trung đội 9. Còn thiếu Ý Thọ, đại đội phó sẽ chỉ huy trực tiếp trung đội 9 là mũi tấn công chủ lực của đại đội. Một tổ xung kích gồm có tôi, thằng Dũng Huế B41 và thằng Hóa Điên Mangaka, nhưng có thêm một khẩu M72 làm nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu đại liên của bọn địch để tạo cửa mở cho đại đội ba xung phong đánh chiếm mục tiêu ỉm hộ cho chúng tôi trong việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của bọn chúng. Lợi dụng địa hình địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba thằng chúng tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần 300, còn 150 rồi 45 m Từ vị trí này chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt để ngay loạt đạn đầu phải khoan thủng cho bằng được cái con gà nòi đang nhảy cừng cực gây khó dễ cho đại đội 3 Lúc này đang phải trụ ngoài kia cánh đồng mới gặt còn chưa gốc dạ Tất cả đã vào đúng vị trí Tôi phất tay làm hiệu Bằng một thái độ bình tĩnh đến lạ lùng và khả năng tác xạ chính xác Sa thủ B41 Nguyễn Dũng Thằng Dũng Huế là thằng nhát gan nhất trong đám bạn của tôi từ vị trí ẩn nấp vươn mình đứng dậy lấy nhanh đường ngắm và khai hỏa đưa quả đạn b bốn mươi một cắm cái chóc mục tiêu sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu đại liên ngay lập tức im tiếng không để cho bọn sáu ba kịp hiểu ra điều gì thằng hóa điên cũng bật dậy bồi thêm một quả m bảy mươi hai vào giữa đám bụi mu của trái đạn b bốn mươi một vừa nổ để cẩn thận tôi tặng thêm cho bọn chúng mấy loạt tiểu liên rồi thì phía ngoài kia đồng đội của tôi dậy tiếng reo hò tiếng thép trung phong vang dậy cả cánh đồng Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao về phía cầu đại liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt. Giữa đám khói bụi chưa kịp tàn, tôi thấy một thằng lính áo đen đã tử thương bên cầu đại liên, ngã chổng gọng, bay mất hết một chân súng. Hai chân còn lại dính hờ vào thân súng, bị mất hộp tiếp đạn. Đồng thời tôi phát hiện có ba thằng áo đen vừa vọt ra khỏi hầm chạy về hai hướng. Chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7 và trung đội 9. Hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát qua được phía bên kia đám cây Ven tôi phóng mình rượt theo tên còn lại đang chạy loằng ngoằng phía trước sau hai loạt điểm xạ của tôi cùng với nhiều tiếng nổ tiểu liên của trung đội bảy tôi thấy thằng địch loạng choạng rồi ngã chúi người về phía trước theo đà chạy của nó hướng tấn công của tiểu đoàn hai từ phía tây phum amphiu tuy có phức tạp về địa hình rừng rậm nhưng lại khá thuận lợi chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn bảy ba ba riêng tiểu đoàn một ngoại trừ hướng phát triển của đại đội ba chúng tôi khá tốt thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 khá bất lợi về địa hình bởi đồng ruộng trống, ngoài sự ngoan cố chúng cử của bọn địch ở trong am view Đại đội 1 đã bị bọn địch đánh tọc sườn từ phum Sofic trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật, lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 1 về phía sau 500m để chế áp quân địch bằng hỏa lực pháo đi cùng với bộ binh. Nhận được lệnh của tiểu đoàn, thiếu úy thọ cho trung đội chính rút ra khỏi phum amphi, Chúng tôi vừa ra khỏi phum thì Thằng Hoa bỏ chét ra sau cùng, vừa chạy vừa hết hải gọi và chỉ tay vào phum. "Mười ơi, mười ơi, mười, thằng thằng thằng thằng lên đen bị thương còn nằm ở gốc dừa. Nghe thằng Hoa nói xong tôi bảo: "Nó ở chỗ nào?" mày và thằng Hoa đi theo tao trở vô. Ba đứa chúng tôi ba chân bốn càng chạy trở vô phum để tìm thằng lân đen. Ở ngoài thì Cố 82, 62 và 75 ly không giật bắt đầu cấp tập vào phum. Amphib và phun sò để áp chế quân địch. Trong khi toàn bộ đội hình của tiểu đoàn đang lui về phía sau, thì chỉ có ba thằng chúng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy giảng tiểu đoàn trưởng. Ông nổi giận xuống ngay đại đội ba và đòi đưa thiếu úy thọ ra toàn binh nếu ba thằng tôi nguúng cụt tỏi. Thiếu úy thọ xanh mặt không giải thích được và không hiểu tại làm sao. Làm sao tôi báo cáo kịp với đại đội phó đây và anh đành chịu sự lui đình của tiểu đoàn trưởng. Tìm được thằng Lân vẫn đang còn nằm tại gốc dừa, cách rìa phum chừng hơn trăm mét, vì bị một viên đạn AK bắn trúng ổ bụng, ruột non đã thòi ra ngoài nên nó không thể đứng lên để đi được. Tạm băng cho nó xong, tôi và thằng Hóa điên mỗi thằng xốc một bên nách lôi nó ra ngoài, còn thằng Hòa bỏ chết đi sau bắn trận hậu. Chúng tôi vừa ra đến bìa phum thì pháo cũng dứt. Và lần tấn công thứ hai này, hai chiếc M113 dự bị được tung luôn vào trận tất cả là bốn chiếc thiết giáp. Tiểu đoàn 1 nằm giữa hai bên cánh, mỗi bên là hai chiếc M113, vẫn là chiến thuật nhị thức, nhưng lần này thiết giáp làm nỗ lực chính, chạy lên trước với bốn khẩu 12.7 hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82 ly và 75 ly không giật của trung đoàn, bắn dài làm tiền đề cho bộ binh của tiểu đoàn một chúng tôi, cũng chia làm hai cánh tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phum Sophic. Đại đội 3 tiến quay trở lại phum Amphic. Ma bên cánh phải chúng tôi phía trong rừng đã có tiểu đoàn 2. Với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực, tiểu đoàn của chúng tôi đã nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Ponpot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành. Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng úy giảng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba thằng chúng tôi lên đình điện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng tiểu đoàn ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn trong ba người ai là chỉ huy dạ thưa thủ trưởng là tôi ạ sanh tị binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 9 tôi báo cáo thế còn hai em này ông dịu rộng dạ thưa là nguyễn văn hòa và nguyễn văn hóa đều binh nhì chiến sĩ tôi báo cáo thay cho hai thằng được được mấy chú khá lắm trong nguy khó đã không quên đồng đội Nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé Tên đạn nó không có mắt đâu Tôi sẽ bảo văn thư làm đề nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy em Mỗi người lên một cấp tôi về đi Sau sự việc này tôi có gặp Thiếu Ý Thọ để xin lỗi Về chuyện xảy ra ngoài ý muốn Làm cho tiểu đoàn trưởng trách oan anh Nhưng Thiếu Ý Thọ vẫn có vẻ không vui Phần 4 trong cuốn nhật ký Từ anh lính chiến đến chính sát chiến trường ca Của cố tác giả Nguyễn Sanh